Phóng thiết ma vượt bao phủ sáu gã chí tôn cường giả. Gần 50 tên bác quen hắc ám ma sư. Hành động này trong lịch sử ma sư chưa từng có. Nhưng cơ động dựa vào linh hồn dung hợp cả ba người đạt tới thánh cấp đỉnh. Đồng thời hắn cũng truyền tin tức cho A-kim cùng Lan Thiên Ý. Chỉ là cho dù cơ động lúc này có thể khống chế linh hồn lực cường đại nhưng hắn vẫn chỉ là người chứ không phải thần thánh cấp cường giả cũng là nhân loại mà không phải thần bởi vậy dưới tình huống bao phủ nhiều cường giả như vậy hắn chỉ có thể ngăn cản đám người hắc ám ma sư phóng suốt ma vực của mình kể cả những chiếc tôn cường giả cũng vậy Nói cách khác hiện tại mộng huyện ma ngân ma vực đã trở thành một ma vực hạn chế có thể khống chế cả chiến trường Địch nhân thật sự quá cường đại Hơn nữa Chính diện đã có 20 tên hồng bào đại tế ti bày ra hai cái ngũ hành kết giới Sau lưng ngũ hành kết giới cũng đã xuất hiện Tử bào đại tế ti hiển nhiên không có ý muốn cho một người còn sống rời đi Ngoài trừ số lượng hồng bào đại tế Ne ngoài còn chưa biết thì tình huống trước mắt cơ động đã sớm đoán được. Mà đây cũng là cục diện tám người cơ động chắc chắn phải đối mặt không có bất kỳ khả năng nào khác. Có thể nói nhờ hỗn độn lực thủ đoạn của từng người tiến vào tới nơi này đã là chuyện không gì có thể tốt hơn nhưng mà hiện tại khi đối diện với hơn một phần năm cường giả hắc ám ma sư của hắc ám ngũ hành đại luộc nếu như không tính tới hắc ám thiên cơ thì có thể nói là hai phần năm làm thế nào có thể chống lại đây mắt thấy an bài của tử bào đại tế tuy rõ ràng là muốn dùng hồng bào đại tế tuy vây khốn đám người cơ động không để cho bọn họ thoát đi Sau đó sáu vị tử bào đại tế ti tự mình xuất thủ đánh chết đối phương Chỉ cần có thể giết chết những người xâm nhập này trước khi hắc ám thiên cơ trở lại Thì hết thảy sẽ khôi phục lại bình thường Lúc đó cũng dễ ăn nói hơn Một tia từ khó miệng cơ động toát ra Thông qua linh hồn ra lệnh một tiếng Quang Minh thiên can thánh độ do cơ động cầm đầu đồng thời xuất ra mơ dương miệng. Bảy đỉnh mơ dương miệng đồng thời phóng thiết. Mỗi một đỉnh đều khác với hắc ám ma sư nơi này. Không chỉ cực hạn ma lực mà ngay cả màu vàng kim đại biểu cho Quang Minh đều làm cho các hắc ám ma sư ngơ ngác Trong đầu bọn họ lập tức toát ra hai từ Quang Minh và mang theo nỗi khiếp sợ không gì sánh nổi. Người đang giật mình thì nhất định phản ứng sẽ trì trệ giây lát mà cơ động chỉ cần thời điểm này thôi. Hào quang hắc bạch song sắc lập tức phóng ram trong thanh âm rồng ngâm. Kể cả thiên cơ tám đạo thân ảnh mang theo bạch sắc quan mang xuất hiện trong tiếp tắc ngạnh xanh ùa về phía cá hồng bào đại tế tuy đang kinh ngạc tạo thành con đường. Ngũ hành kết giới có thể phòng ngự ma lực công kích. Nhưng đối với công kiếp độ nhiên bành trướng khiến nó không kịp phản ứng. Chỉ có thể lui về phía sau. Đợi đến lúc đám người hồng bào đại tế ti kịp thời phản ứng thì thân ảnh hắc bạch song sắc khổng lồ đã hóa thành một đạo lưu quan. Bỗng nhiên xuyên qua. Không hề nghi ngờ thân ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện này chính là đại diện Thánh Hỏa Long cho dù hắc ám thần miếu nội bảo kiến trúc khổng lồ nhưng đột nhiên xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ vẫn khiến không gian nơi này chật chội khó trách đám ma sư lại bị dạt ra hai bên đại diện thánh hỏa long đã phát động ra thì nó không cần biết là phía trước có kết giới gì một chiêu xuyên việc này đơn giản mang tám người cơ động ngang nhiên xuất hiện sau lưng đám hắc ám ma sư Lại tình huống này khiến Hắc Ám Ma Sư Hoàng ơ. A bất ngờ. Khi bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần thì đại diện Thánh Hỏa Long đã xuất hiện ở bậc thang tầng 4. Không tốt. Vài tên tử bào đại tế ti đồng thời kinh sợ kêu lên, lập tức xoay người đuổi theo. Mà năm trong tám đạo thân ảnh của các quan minh thiên can thánh đồ phóng đi đến tầm cao hơn của nội bãi. Thân hình khổng lồ của đại diện thánh Hỏa Long quay lại trắng cả cái thông đạo lại. Trên lưng đại diện thánh Hỏa Long còn có ba người. Cơ động đi đầu đứng thẳng. Rất có một kẻ làm quan cả họ được nhờ mà trần tư tuyền cùng diêu khiêm thư tức thì phân biệt đứng ở hai bên sau lưng của hắn hai người nâng một tay lên đặt trên bả vai cơ động cực hạn xong một ma lực không hề giữ lại tràn ra đúc thời sau lưng từng người sáng lên ngưng tụ pháp trận toàn diện phụ trợ cơ động xong một thăng sông hỏa lúc này cục diện lập tức nghịch chuyển Cơ động cưỡi đại diện Thánh Hỏa Long đứng ở trên cao. Mạc tử bào Đại Tế Ti. Hồng bào Đại Tế Ti bị ngăn cách ở phía dưới. Mấy tên tử bào Đại Tế Ti không ngờ rằng lại xuất hiện tình huống này. Cơ động nở nụ cười, loại tình huống trước mắt này hết thể nằm trong dự tính của hắn. Địa phương phía trên là nơi trọng yếu của nội bảo. Nhưng hiện tại các pháp trận đã mất đi tác dụng. Có thiên cơ dẫn đầu. Mấy người Lam bảo nhi. Đỗ Minh tìm được thủy hệ thần khí cũng không khó. Hiện tại hắn chỉ cần ngăn cản đám hắc ám ma sư trước mắt. Mà pháp trận truyền tốn tin tức bọn chúng có muốn báo cho hắc ám thiên cơ chắc chắn không ở dưới tầm bốn. Hết thảy còn thuận lợi hơn dự tính của cơ động. Cầu thang tuy rằng rộng lớn, nhưng cũng không thể dung nạp mười mấy tên ma sư đồng thời phát động công kiếp. Lúc này cơ động cùng đại diện thánh hỏa long liên hợp, sau lưng còn có cực hạn song một phụ trợ. Cho dù xuất hiện hắc ám thiên can thánh đồ, hắn cũng có lòng tin ngăn cản được một thời gian. Hồng sắc quan mang sáng lên trên hai da của cơ động sau khi dài tới sáu thước mới ngưng tụ thành một thanh kiếm mang theo sát khí lạnh như băng tràn ngập mọi ngóc ngách của nội bảo hỏa thần kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay cơ động uy áp của linh hồn thánh cấp cao giai mang theo sự nóng bỏng như lửa địa ngục làm cho đám hắc ám ma sư đang xông tới trở nên trì trệ không có thiên cơ dung hợp linh hồn nhưng cơ động vẫn còn trần tư tuyền càng thêm quen thuộc Giữa hai người ăn ý tới mức không cần dùng ngôn ngữ thể hiện Bất luận cơ động làm cái gì Hắn cũng có thể yên tâm quay lưng về phía nàng Mà nàng cũng chưa bao giờ để cho hắn thất vọng Lần nào cũng phụ trợ hoàng mỹ Bởi vì lúc trước thời điểm vây kín. Sáu gã tử bào đại tế ti ở Trung Ương Vì thế lúc này xoay người lại thì đối mặt với mấy người cơ động chính là đám hồng bào tế ti sau lưng tử bào đại tế ti. Kiếm quan mạnh mẽ ngoài sức tượng tượng quét ngang một cái giống một cây roi cực lớn hướng về phía hồng bào tế ti. Cảm giác hít thở không thông đập vào mặt. Đây chính là thần khí trong tay thiên can thánh vương. Cũng là đòn sang thủ mà cơ động bình thường rất ít vận dụng. Đối diện với hắc ám ma sư, hắn tuyệt sẽ không có nửa phần hạ thủ lưu tình. Hỏa thần trảm trực tiếp chém ra. Lúc trước, hắn đã từng bằng vào một cái hỏa thần trảm suýt nửa phá hủy truyền thừa của hắc ám thiên cơ. Lúc này càng do cực hạn song một cùng đại diện thánh hỏa long phụ trợ. Hiện tại cơ động đã không còn yếu như cơ động lúc trước nữa. Hỏa thần trảm chém ngang một cái mang theo khí tức nóng rực của hỏa thần khí. Hắc ám ma sư không một ai có thể nghĩ ra. Một đòn tiện tay của cơ động có thể tương đương với cao cấp siêu tất sát kỹ. Căn bản không cần phải tụ lực A. Ma lực khủng bố chấn dân. dân. Quy. Quy. Ờ. Nơn ạ không khí Mọi người chung quanh càng thêm rung rẩy kịch liệt Những hồng bào đại tế ti ở phía trước ý thức được có điều không tốt muốn làm ra ứng phó thì đã muộn Một hàng những kẻ đứng đầu đứng mũi chịu sào thừa nhận uy áp của hỏa thần kiếm Điều họ có thể làm là nhanh chóng phóng thiết ra vũ khí ma lực của mình Đồng thời toan lực quán chú ma lực vào trong đó Đừng nói là đám người bác quan ma sư Coi như là những tử bào đại tế ti cũng không thể thuấn phát công kiếp siêu tất sát kỹ Một số hồng bào đại tế ti có vốn liếng thì ném ra một quyển trục hồng ngăn cản nguy cơ trước mắt Oanh! Cầu thanh không lớn bị ma lực khổng lồ chấn động lập tức bạo phát Đối mặt với đa số hắc ám ma sư đẳng cấp cao thì cơ động dứt khoát lựa chọn chính diện đối chiến, bởi vì hắn rất tỏ tường. Nếu không hung hăng áp chế những tên hắc ám ma sư trước mắt thì chính mình về sau đối phó sẽ càng thêm khó khăn. Vì thế, hắn mượn Diêu Kim Thư cùng Trần Tư Tuyền phụ trợ Lại cộng thêm đại diện Thánh Hỏa Long cùng cùng thuộc tính với hắn ủng hộ mới phát ra một kiếm tràn đầy sát cơ lăng lệ ác liệt. Một kiếm này thấy cơ động ngưng tụ ra vô cùng đơn giản. Nhưng lại không hề đơn giản cơn. Hơn. u Vinh. Quy. Quy. tê Nào. Trên thực tế, bên trong một kiếm này ẩn chứa lực khống chế ngay cả chiếc tôn cường giả cũng không có mấy người làm được. Thời gian thật ngắn dung hợp ma lực phụ trợ vào ma lực của bản thân. Hơn nữa quán chú đến hỏa thần kiếm. Đồng thời còn phải vừa dùng linh hồn lực áp chế sát thần tu phổ nhược tư bên trong hỏa thần kiếm thì có thể dễ dàng được sáu gã hồng bào đại tế ti hàng đầu tiên bị hỏa thần kiếm chém xuống lập tức tan thành các bụi chỉ để lại sáu khỏa bát quan hắc ám tinh miệng sáng ngời bất quá cũng may mắn phiếu trước có sáu gã hồng bào đại tế ti ngăn cản mới khiến cho hồng bào đại tế ti có thể phóng xuất ra ngũ hành kết giới đồng thời Trong sáu gã hồng bào đại tế ti có hai gã phóng suốt quyển chuột Một trong đó là toảng thạch phòng ngự. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 599 nhất kiếm chi huy. Nguồn ban lưu uy. Com. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 599 nhất kiếm chi huy. Thế của một kiếm. Mơ thanh kịch liệt nổ vang bùng phát, hỏa thần trảm oanh kiếp trên phòng ngự toản thạc. Mà siêu tất sát kỹ sơ cấp mẫu thổ hệ căn bản không thể ngăn cản hỏa thần khí dù chỉ một chút. Chỉ trong nháy mắt sau đó, sáu gã hồng bào đại tế tuy đã đi uống trà với Diêm Vương. Nhưng mà toản thạch phòng ngự dù sao cũng là phòng ngự kỹ năng siêu tất sát kỹ. Giá trị của nó không thể dùng tiền tài cân nhắc. Một bộ phận uy lực của hỏa thần trạm bị nó tước đi. Khi hỏa thần trạm oanh kích bên trên ngũ hành kết giới thì uy lực đã mất đi một phần ba. Sáu gã hồng bào đại tế tuy tuy rằng hôi phi yên diệt. Nhưng sáu tên đó cộng thêm ma lực vũ khí của từng người vẫn có tác dụng ngăn cản. Lại một tiếng nổ vang kịch liệt vang lên Hỏa thần trạm dung hợp sông hỏa thuộc tính oanh kiếp ngũ hành kết giới do bác quan ma sư tạo thành là một cảnh tượng như thế nào Trước khi song phương va chạm Dù ai cũng không cách nào đoán được cho dù là cơ động cũng vậy Nhưng mà khi song phương đụng vào nhau Cơ động mới rốt cục minh bạch áo nghĩa khủng bố của hỏa thần kiếm hỏa diễm nóng bỏng hóa thành lực lượng thiêu đốt thuần túy mà đơn giản nhất. Tràn tới ngũ hành kết giới của đối phương. Ngũ hành kết giới cũng có thể thiêu đốt sao? Trước mặt họa thần kiếm thì đáp án chỉ có một có thể. Muốn kích phát lực lượng của hỏa thần kiếm đầu tiên nguồn số chính là hỗn độn hỏa. Chỉ có hỗn độn hỏa cộng thêm cực hạn sông hóa mơ dương dung hợp mới khu động được chui thần kiếm này. Hơn nữa, ngay cả cơ động mình cũng đã sớm quên mất một sự kiện. Lúc trước hắn dung nhập hỏa thần kiếm và trong cơ thể thì cũng không hoàn toàn chân chính dung hợp. Cho dù có thần thức sát, thần tu phổ nhược tư phong ấm thì miễn cưỡng chỉ phát huy một phần ma lực này thôi nhưng theo thời gian trôi qua tu vi cơ động không ngừng đề thăng bản thân hắn đối với lĩnh ngộ hỗn độn cũng đang không ngừng tăng cường linh hồn lực cùng thân thể đạt đến cấp độ thánh cấp còn sử dụng dung hợp thần thuật hòa tan hỏa thần kiếm vào thể nội có thể nói hỏa thần kiếm được sự chăm sóc ân cần của linh hồn huyết nhục ma lực hỗn độn của cơ động Lúc trước, cơ động đạt được tinh huyết của địa long tổ. Nếu không phải đại lượng ma lực bị hỏa thần kiếm lấy đi thì cho dù cơ động lúc ấy không thể đột phá cử quan, ma lực cũng sẽ tăng lên một phạm vi lớn. Ít ra thời gian đột phá cử quan phải nhanh hơn A-kim mới đúng. Mà cơ động hằng ngày tu luyện khắc khổ, có cực hạn ma lực. Kỳ Ngộ liên tục nhưng vẫn không thể đột phá cửu quan. Truy có nguyên nhân đều là do Hỏa Thần kiếm. Nó hấp thu đại lượng ma lực khôi phục bản thể, hơn nữa cùng huyết khí cơ động dần dần dung hợp. Hỏa Thần kiếm là đỉnh cấp thần khí, dù trong thần giới cũng thuộc đẳng cấp phía trên thần khí cường đại. Nó đang tiếp thụ quá trình ân cần săn sóc của cơ động, có thể nói đang trong quá trình nhận chủ. Nếu như lực lượng cơ động không đủ cung cấp như vậy hỏa thần kiếm triệt để phong ấn sát thần tu phổ nhược tư biến thành kiếm linh. Nó sẽ từ thoát khỏi sự khống chế của cơ động. Mà có một gã thần cấp cấp hai làm kiếm linh thì uy lực của hỏa thần kiếm cho dù ở thần giới cũng có thể xếp vào trên cùng mười. Cơ động cũng không làm cho hỏa thần kiếm thất vọng. Tu vi không ngừng đề thăng. Thân thể thánh cấp Nhất là linh hồn lực thánh cấp trung giai đã có thể thỏa mãn yêu cầu trụ cột nhất để điều khiển hỏa thần kiếm bởi vậy uy năng của hỏa thần kiếm làng này mới xuất hiện thần khí đều có năng lực chuyên chúc thuộc về mình hỏa thần kiếm làm sao có thể không có bất quá hiện tại cơ động vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ mà thôi ngũ hành kết giới bị hỏa thần kiếm thiêu đốt khiến song phương đồng thời khiếp sợ Ngay sau đó mười tên hồng bào đại tế tuy tạo thành ngũ hành kết giới chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ nóng bỏng bay vọt tới làm bọn hắn không thể bảo trì ngũ hành kết giới. Theo tiếng nổ vang thứ hai, mười đạo thân ảnh đồng thời bay ngược về phía sau. Máu tươi từ trong miệng họ điên cuồng phun ra tạo thành từng đạo hỏa diễm màu đỏ tuy rằng mười tên hồn bào đại tế tuy không hôi phi yên diệt như sáu gã trước đó nhưng khi bay ngược về phía sau cả đám đã mất đi ý thức thân hình họ đâm thẳng vào đám ma sư đằng sau hỏa diệm nóng rực càng làm cho lòng tin tất thắng của hắc ám ma sư lập tức tan rã sáu gã tử bào đại tế ti tiếp được mười tên hồng bào đại tế ti bị đánh bay ai nấy biến sắc một kiếm chi uy quả thật vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ theo bọn hắn nghĩ coi như là hắc ám thiên cơ xuất thủ cũng không gì hơn một kiếm này hỏa thần trảm đơn giản giết chết sáu gã hồng bào đại tế ti hơn nữa đã thương nặng mười tên hồng bào đại tế ti Trong giây lát, 16 tên bác quan ma sư bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Trong trí nhớ của bọn họ, dường như cảnh tượng này chưa từng xuất hiện. Nhìn lại hắc bạch song sắc mơ dương miệng hướng trên đỉnh đầu cơ động đang tỏa ra kim sắc quang mang. Bọn họ đã biết đối phương có thân phận gì. Ánh sáng màu đỏ bên trên hỏa thần kiếm thoáng thu liễm vài phần. Với tính cách của cơ động trầm ổn cũng không khỏi toát ra sự kinh hỷ. Không ngờ có uy lực của cao cấp siêu tất sát kỷ. Một trạm đó có chứa đặc tính của bản thân hỏa thần kiếm tuy rằng cơ động bây giờ còn không rõ những đặc tính đó là cái gì. Nhưng hắn vẫn có thể khẳng định chúng tồn tại. Hơn nữa là trước kia chính mình sử dụng hỏa thần kiếm chưa bao giờ xuất hiện. Chẳng lẽ hỏa thần kiếm tiến hóa khiến nó có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn Nhưng bất luận nói như thế nào, đây đối với cơ động chính là một chuyện vui mừng Hắn sợ dĩ lựa chọn sử dụng hỏa thần kiếm là bởi vì bản thân mình an hiểu cận chiến, năng lực công kích từ xa rất yếu nếu như là cận chiến cơ động cơ hồ có thể bằng một diệt thần kích phát huy ra uy lực của siêu tất sát kỹ mà công kích từ xa hiển nhiên không cách nào làm được điểm này cơ động nhiều năm trước tới nay một mực kiên trì lấy cận chiến là chủ trực tiếp nhất dựa vào diệt thần kích công kích đối thủ chẳng những uy lực cường đại hơn nữa thập phần tiết kiệm ma lực khiến hắn kéo dài thời gian chiến đấu không hề nghi ngờ sử dụng công kích từ xa nếu như đồng dạng là siêu tất sát kỹ thì tiêu hao ma lực hơn diệt thần kích không bơm bao nhiêu lần cuộc diện như vậy khiến cơ động không thể dùng công kích từ xa ngăn cản Bởi vì mục đích của hắn không chỉ giết chết địch nhân mà còn phải ngăn cản chúng xông lên. Một khi hắc ám thiên cơ trở về thì phải có đường chạy. Nếu không, vạn nhất bị đám người tử bào. Hồng bào này bao vậy thì tình huống sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Bởi vậy, cơ động nhờ vào kỹ năng xuyên việt của đại diện Thánh Hỏa Long ngăn cản ở đầu bậc thang. Ít nhất khi đồng bạn tìm được hai kiện thủy hệ thần khí, hắn phải ngăn không cho chúng tràn tới. Vì thế cơ động trước tiên triệu hồi ra hỏa thần kiếm phát động hỏa thần trảm hạ uy phong của địch nhân. Chỉ là nguyên bản hắn chỉ hy vọng hỏa thần trảm có thể đẩy lùi địch nhân là tốt rồi. Nhưng mà ai biết một kích của hỏa thần trảm lại đơn giản miêu sát sáu gã hồng bào đại tế ti. Còn làm cho mười tên hồn bào đại tế tuy trọng thương. Quy năng này hoàn toàn vượt qua phán đoán của cơ động. Điều làm cho hắn kinh hủy nhất là dưới tình huống thi triển kỹ năng mạnh như thế. Ma lực hao phía chỉ bằng một phần ba. Trung cấp siêu tất sát kỹ vượt cấp lên cao cấp siêu tất sát kỹ. Hơn nữa lực lượng sát thần tu phổ nhược tư dãy du nhỏ đi rất nhiều. Bởi như vậy, khi hắn sử dụng hỏa thần kiếm có thể tiết kiệm một bộ phận linh hồn lực trấn áp tu phổ nhiều tư. Nói cách khác, hắn có thể sử dụng hỏa thần kiếm trong một thời gian dài. Kể từ đó, không hề nghi ngờ chỉnh thể thực lực cơ động chắc chắn tăng vọt, năng lực công kiếp từ xa tăng thêm một tầm. Thần khí này cũng bắt đầu cho thấy uy năng của nó. Hỏa thần kiếm cao sáu thước sau một chiêu hỏa thần trảm liền cường hoành chỉ về phía trước. Cơ động đứng trên lưng đại diện thánh hỏa long rất có phong cá. Mặt nạ dữ tợn của thần hỏa thánh vương khải hiện lên một đôi mắt lón ra thần quan điện xạ nếu không phải trên đỉnh đầu hắn biểu hiện ra tu vi bát quan ma sư thì chỉ sợ hắc ám ma sư đã đánh đồng hắn coi thánh cấp cường giả hắc ám thiên cơ rồi hồng bào đại tế ti ở hắc ám ngũ hành đại lục chỉ cần một người dậm chân một cái có thể rung chuyển tứ hải không ai không phải người có hành cực lớn dưới một người mà trên vạn người Được dân chúng như cường giải nhưng mà hơn 30 tên hồng bào đại tế tuy có lực chiến đấu hung mãnh. Cường thế tự tin thế nào thì giờ đây sợ hãi phát ra từ sâu trong nội tâm Bất luận một người có thực lực cường đại như thế nào Khi hắn không thể chiến thắng đối thủ dân Dân Quy Quy e u Em phát sinh loại cảm giác này Trong mắt bọn hắn Cơ động đã trở thành một tồn tại vô địch Không có bất kỳ một gã hồng bào đại tế ti có can đảm tiến lên Cơ hồ đều là vô ý thức tách ra hai bên lộ ra sáu gã tử bào đại tế ti có tu vi cao nhất Đồng thời hồng bào đại tế ti cũng căn bản không cần phân phó Hợp thành hai cái ngũ hành kết giới Đồng thời lấy tất cả những bảo bối hộ mạng như áo giáp Quyển chuột Ra Đại bộ phận hồng bào đại tế tuy trong tay cũng đều nắm chặt quyển chuột Một kiếm kia của cơ động khiến cho bọn họ sợ hãi từ tận đáy lòng Đồng dạng toát ra vẻ mặt đấy còn có trần tư tuyền sau lưng cơ động Không hề nghi ngờ nàng là hiểu rõ nhất thực lực của cơ động. Hỏa thần chảm có uy lực mạnh mẽ như thế, nàng còn là người rõ hơn cả cơ động. Khó miệng toát ra một tia cười thản nhiên. Trong lòng trần tư tuyền yên lặng nói mấy năm ân cần săn sóc. Rốt cuộc bắt đầu có kết quả sao? Hỏa thần kiếm, ngươi đến tột cùng còn có thể mang cho ta bao nhiêu kinh hỷ đây? Đợi đến lúc cơ động đột phá cử quan ta sẽ bày ra hoàn toàn thực lực của ngươi. Cơ động tự nhiên không biết Trần Tư Tuyền đang suy nghĩ gì, hắn chỉ biết là mục tiêu của mình đã thành công. Một kiếm chém ra đánh chết sáu người trọng thương mười người còn làm cho hắc ám ma sư trước mắt giẫm chân tại chỗ. Thái cực ma vực phân biệt dưới chân khi hắn cùng đại diện thánh hỏa long sáng lên điên cuồng ngưng tụ hỏa thuộc tính nguyên tố bổ sung bản thân. Chỉ cần đối phương không mưu đồ trùng kích phòng tuyến của hắn, hắn cũng sẽ không chủ động công kích. Chỉ cần có thể kéo dài thời gian lấy được hai kiện thủy hệ thần khí thì kế hoạch của hắn coi như hoàn mỹ. Cơ động tuyệt sẽ không tự đại cho là mình có thể bằng vào thực lực bản thân chém giết toàn bộ ma sư trước mặt. Hỏa thần trảm dù sao không phải diệt thần kích ma lực hoàn toàn phóng ra ngoài. Cho dù có hai gã đồng bọn ủng hộ. Lại tiết kiệm một phần ba ma lực thì mỗi một kích hỏa thần trảm vẫn khiến ma lực bản thân cơ động giảm mạnh. Nói cách khác hắn chỉ có thể thi triển hai lần công kiếp như vừa rồi Đây là do ma lực của hắn còn quá yêu Dù sao thì hắn vẫn chỉ là một gã bác Quan ma sư chưa đột phá cử quan Vô luận có tăng phúc bao nhiêu hay có ưu thế song thuộc tính đi chăng nữa Cũng không cải biến được sự thực này Không nói ma sư trước mắt mà bên ngoài còn có hơn vạn tên hắc ám ma sư Cơ động tuyệt đối có lý do tin tưởng. hắc ám ma quân cũng có quần thể dung hợp ma kỷ. Hơn vạn tứ quan ma sư trở lên thi triển quần thể dung hợp ma kỷ. Đừng nói là hắn. Cho dù là hắc ám thiên cơ chỉ sợ cũng không muốn ngạnh kháng. Sáu gã tử bào đại tế ti chậm rãi tiến lên. Sự khiếp sợ trong mắt đám người đến hiện tại Cũng không có nửa phần yếu bớt Cho tới bây giờ bọn họ đều không nghĩ tới Một gã bác quan ma sư có thể đạt tới trình độ như vậy Họ tự nhiên nhìn ra được trong tay cơ động là thần khí Nhưng mà thần khí có thể sinh ra uy năng khổng lồ như vậy sao? Phải biết Hồng bào đại tế tuy trong hắc ám thần miếu đều có ma lực cùng vũ khí trang bị tốt nhất tuy rằng không thể nói mỗi một kiện đều là thứ thần khí nhưng mà tuyệt đối đều là thượng phẩm. Dưới tình huống như thế mà không thể đỡ nổi một kích kia trong lòng bọn hắn trầm xuống. Trước đó vẫn cảm thấy xử lý cục diện trước ma này rất dễ dàng nhưng chết mắt lại biến thành một người giữ quan ảnh. Người nam nhân trước mắt này không biết tới đây bằng cách nào. Nhưng bọn hắn có thể khẳng định. Hắn chính là quang minh thiên can thánh vương mà Hắc ám thiên cơn luôn muốn tiêu diệt. Rinh Phi Ních 28 0301-2014-0435B Mường Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 600 sông thánh cấp dung hợp kỹ. Nguồn ban lôn y Com Cực hạn ma lực nồng đậm trên người hai vị Chiếc tôn cường giả hoàn toàn bút lên Tất cả áp lực đều tập trung vào người cơ động Trong sáu tên tử bào đại tế Tuy có bốn nam hai nữ Phân biệt gồm mơ hỏa Dương hỏa Mơ 1 Dương 1 Mơ Thổ Dương Thổ 6 Đại Thuộc Tính Hiển nhiên là khi bọn họ lựa chọn nhân thủ lưu lại đã cố ý để lại những cường giả có thuộc tính âm dương tương hợp. Như vậy một khi có việc xảy ra, dựa vào việc dung hợp âm dương song thuộc tính là có thể làm cho thực lực bọn họ tăng lên gấp bội. Lúc này, ma lực của sáu tên chiếc tôn cường giả đề thăng toàn diện khiến cho ma lực trong không khí đạt tới một trình độ mà trước đây chưa từng có. Húng hồ còn có rất nhiều hồng bào đại tế ti. Nếu như những đồ vật trong nội bảo không phải là dùng những tài liệu cứng rắn không biết tên kiến tạo nên. Sợ rằng dưới ba động ma lực khổng lồ như thế đã sớm hỏng mất rồi. Không khí dần dần trở nên cô động. Giả như có người bình thường ở trong này thì ngay cả năng cả năng lực hành động bọn họ cũng không có. Không chỉ là người bình thường coi như là ma sư có tu vi tương đối không kém cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Sắc mặt cơ động mỗi lúc một ngưng trọng hẳn lên. Hắn không có phát động công kiếp nữa. Hỏa thần trảm mặc dù cường đại nhưng bù lại việc tiêu hao ma lực không thể nghi ngờ là vô cùng khổng lồ Hơn nữa hắn cũng không nắm chắc có thể bằng vào hỏa thần trảm mà tạo ra thương tổn cho sáu tên tử bào đại tế ti trước mắt Sáu tên kia dù sao cũng là sáu vị chiếc tôn cường giả Từ mơ dương miệng trên đầu bọn họ là có thể nhìn ra Không có một ai là mới bước vào tu vi cử quan. Tất cả đều là những vị cường giả cử quan lâu năm. Người có ma lực thấp nhất cũng đạt đến tu vi 93 cấp. Hai người mạnh nhất cũng có ma lực 96 cấp. Cứ hai người một tổ. Ma lực âm dương song thuộc tính mơ hồ tương hợp. Mang đến cho hắn một loại cảm giác sáu vị cường giả giống như chung một thể cơ động hiểu rõ số lượng chí tôn cường giả trong hắc ám thần miếu không chỉ vượt xa tổng số chí tôn cường giả trên quang minh ngũ hành đại lục hơn nữa những vị chí tôn cường giả này thủy chung vẫn luôn ở cùng một chỗ tiến hành tu luyện phối hợp với nhau không biết đã bao nhiêu năm phần ăn ý này không phải những vị chí tôn cường giả trên quang minh ngũ hành đại lục có thể so sánh được Hiện giờ, từ quỹ tích vận hành ma lực của sáu tên chí tôn cường giả là có thể nhìn ra bọn họ bất động thì thôi. Một khi phát động nhất định là toàn lực ướm phó. Chẳng những vậy, bọn họ tự hồ cũng không vội vã tấn công. Điều này dễ nhiên không phải bọn họ lo lắng tới việc thượng tầm không có pháp trận bảo vệ thì sẽ bị phá hủy. Mà là bởi vì nếu như có thể đánh chết cơ động Cho dù là những thứ trân quý này có bị phá hư Thậm chí hai kiện thủy hệ thần khí cũng bị lấy đi Đối với bọn họ tuyệt đối là buôn bán có lời Thiên Cang Thánh Vương song thuộc tính Quang Minh Nắm giữ thần khí cường đại Cường giả như vậy đối với Quang Minh ngũ hành đại lục Không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu Hơn nữa, tình thế trước mắt nhìn qua thì rất có lợi cho đám người cơ động. Nhưng trên thực tế cũng có mặt bất lợi. Đó chính là cơ động không thể rời khỏi vị trí này trước khi đồng bạn lấy được hai kiện thủy hệ thần khí. Nếu không thì việc này sẽ thất bại trong gan tức. Dưới tình huống như vậy, Chắc chắn cơ động phải dựa vào bản thân chống đỡ công kiếp chính diện của sáu tên chí tôn cường giả mà không thể lui về phía sau. Có thể nói, đây chính là cơ hội tuyệt hảo cho bọn họ đánh chết cơ động. Sáu tên tử bào đại tế Tuy trước mắt có thể nói là trực hệ trung thành nhất của hắc ám thiên cơ. Sau khi xác nhận thân phận cơ động, Bọn họ lập tức làm ra lựa chọn giữa việc bảo vệ nội bảo và đánh chết quang minh thánh vương của phe đối địch thì hiển nhiên việc thứ hai quan trọng hơn nhiều Chỉ cần có thể đánh chết cơ động Như vậy cho dù sau này hắc ám thiên cơ trở về phát hiện nội bảo bị phá hủy Đối với bọn họ cũng chỉ có tưởng thưởng mà không hề trách phạt So với những hồng bào đại tế ti tử bào đại tế ti khi đối mặt với cơ động rõ ràng là thông dong hơn nhiều. Đầu tiên, bọn họ cũng có cực hạn ma lực. Cực hạn ma lực của cơ động không cách nào sinh ra thuộc tính áp chế đối với bọn họ. Hơn nữa, sáu vị trí tôn cường giả hợp lực. Cho dù chính thể tu vi linh hồn so ra kém cơ động cùng trần tư tuyền dung hợp nhưng hiệu quả áp chế cũng yếu đi nhiều. Từ lúc bắt đầu rằng co. Sáu tên tử bào đại tế ti tuyệt không nóng lòng công kiếp. Trong tay bọn họ đều tự nắm lấy vũ khí ma lực của mình. Toàn bộ đều là thứ thần cấp. Ma lực trên người lại càng không có giữ lại chút nào. Điên cuồng bành trướng Tạo nên áp lực càng ngày càng lớn cho cơ động Cơ động Cẩn thận đấy Diêu Khiêm Thư đứng ở phía sau không nhịn được kêu lên một tiếng Hắn là muốn nhắc nhở cơ động Chính diện đối chiến với sự liên thủ của sáu tên chiếc tôn cường giả Với tu vi chưa đạt tới cử quan của ba người bọn họ hiển nhiên là khó có khả năng hoàn thành. Diêu Khiêm Thư có thể đoán được thì cơ động tự nhiên cũng rất rõ ràng. Nhưng mà hắn không thể lùi bước. Hắn cảm giác được đám người thiên cơ đã tìm được địa phương cất giấu thủy hệ thần khí. Bất quá nơi đó còn có mấy con ma thú cường đại canh giữ. Cho nên phải dọn dẹp chứng mọi ngại vật thì mới lấy được hai kiện thần khí kia. Có thể giữ vững phòng tuyến trước những người có thuộc tính hỗn độn thì tu vi của chúng làm sao lại kém được. Cái bọn họ cần bây giờ chính là thời gian. Mà phần thời gian này phải do mình đi tranh thủ. Không thể lui về phía sau được nữa. Một khi lui về phía sau... Từ than lâu tiến vào tầm thứ tư. Địa thế sẽ trống trải hơn rất nhiều. Số lượng địch nhân có thể đồng thời triển khai công kích sẽ nhiều hơn. Chẳng những vậy hắn cũng không cách nào đảm bảo không để cho bất kỳ một ai vượt qua được. Hít sâu một hơi. Trong mắt cơ động lón lên thần sắc kiên nghị dứt khoát. Trong tay nắm chặt hỏa thần kiếm. Tâm thần hợp nhất Cả người hết sức chăm chú So với thần khí lúc trước Thì hỏa thần kiếm rõ ràng cường đại hơn nhiều Ngay lúc này Sáu tên tử bào đại tế Tuy rốt cục đã phát động công kiếp Ma lực của bọn chúng Cũng đề thăng đến cực đỉnh Sau lưng mỗi người đều hiện lên Hư ảnh đồ đằng của mỗi hệ Sông hỏa Sông một Sông Thổ Sáu tên tử bào đại tế tuy đột nhiên biến ảo phương vị. Hai gã chiếc tôn cường giả sông Thổ đứng ở trước nhất. Tiếp đến là sông Hỏa. Cuối cùng là sông Một. Bốn gã ma sư ở phía sau đồng thời giơ cánh tay lên. Sông Một tăng phúc sông Hỏa. Sông Hỏa tăng phúc sông Thổ. Lợi dụng một sinh Hỏa. Họ sinh thổ hoàn thành quá trình tương sinh tăng phúc. Giờ khắc này, sắc mặt cơ động thật sự thay đổi. Mặc dù những hắc ám ma sư không biết sử dụng ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp nhưng cũng không cản trở bọn họ phát huy công kích ẩn chứa ma lực tương sinh. Bởi vì không có tuần hoàn nên không thể kéo dài nhưng tổ hợp như vậy một khi hoàn thành. Công kích của hai gã ma sư thổ hệ tu vi cao nhất đứng ở đằng trước thoáng cái đã được đề thăng tới thánh cấp. Sáu tên tử bào đại tế tuy đã nhất trí phải hoàn toàn tru diệt cơ động ở nơi này. Bọn họ nhìn ra được thành tựu trên phương diện ma lực hỏa thuộc tính của cơ động là cực kỳ cao. Trước kia lại từng liên hiệp toàn bộ quan minh thiên can thánh đồ sử dụng qua toàn bộ áo nghĩa thuộc tính hỗn độn Nếu như sáu người chia ra tấn công. Như vậy hai gã chiếu tôn cường giả hỏa hệ cơ bản sẽ không có uy hiếp quá lớn đối với cơ động. Chiếu theo tình hình trước mắt. Thổ trực tiếp khắc thủy. Gián tiếp khắc hỏa. Một kích liên hiệp ma lực mạnh mẽ của sáu tên chiếc tôn cường giả này cũng đã ở vào tình thế bắt buộc. Không gian to lớn ở xung quanh trong nháy mắt đã bị hai gã chiếc tôn thăng lên đến thánh cấp cố định hoàn toàn. Hiện giờ cho dù cơ động muốn rút lui đã không còn kịp nữa. Một khi khí thế suy yếu thì phòng tuyến của hắn sẽ phải tan vỡ khi đối mặt với công kích vô tận của đối phương. Thực lực tổng thể của cơ động quả thật có thể đối chiến cùng cường giả thánh cấp. Thời điểm Long Hoàng đối mặt với hắn cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Nhưng thực lực tổng thể này còn phải dựa trên nhiều yếu tố như tốc độ, tu vi linh hồn, mưu trí cộng với nghi lực khổng lồ của diệt thần kiếp mới giúp cho cơ động có khả năng chống chọi lại cường giả thánh cấp. Mà hiện giờ lấy cứng chọi cứng như vậy Với tu vi của hắn thì không thể nào giành được thắng lợi Chỉ sợ cho dù có hỏa thần kiếm cũng khó chuyển bại thành thắng Huống chi lần này hắn phải đối mặt với hai gã thánh cấp có ma lực âm dương tương hợp Cuộc diện hiện giờ dường như là một tử cục được bày sẵn dành cho cơ động Có điều dưới tình huống như vậy Cơ động lại làm ra một hành động khiến mọi người không thể tin nổi. Hắn chủ động thu hồi hỏa thần kiếm. Hồng Quang trên tay biến mất. Thoáng cái đã tiến nhập thể nội không còn tâm tiếc. Hành động của hắn không khỏi làm sáu tên tử bào đại tế ti ở phía đối diện giật mình ngây ngốc một chút. Bọn họ hoàn toàn không rõ tại sao trong giờ khắc sinh tử quan đầu này cơ động lại từ bỏ thần khí cường đại trong tay. Bọn họ cũng không sợ cơ động sẽ chạy trốn. Mặc dù hai gã chí tôn cường giả thổ hệ còn chưa hoàn thành quá trình đề thăng ma lực nhưng lên áp thánh cấp đã làm cho cơ động không thể nào bước ra được. Ngay khi bọn họ còn đang khiếp sợ. Hai tay cơ động lại bắt đầu huy động như tật phong bạo vũ. Hai tay của hắn dựa theo một quỷ tiết cực kỳ kỳ ảo đánh về phía trước. Chẳng những vậy mỗi một chưởng đánh ra hết lần này tới lần khác đều lặng yên không một tiếng động. Không hề mang theo nửa phần ba động ma lực. Lại càng không có mục tiêu công kiếp cụ thể nào. Bất kỳ ai cũng không nhận ra hắn đang làm gì cả, nhìn bộ dáng của hắn giống như là vô duyên vô cớ huy vũ song trưởng. Tiểu tử này điên rồi sao? Đám người hồng bào đại tế ti cơ hồ đều có cùng một ý nghĩ như vậy. Trái lại sáu tên tử bào đại tế ti đang liên thủ tất nhiên sẽ không cho là cơ động bị điên. Tuy nhiên bọn họ cũng hoàn toàn không rõ cơ động làm như vậy là có dụng ý gì? Chủ động buông bỏ uy lực của thần khí mà chỉ quơ quơ hai tay không? Cho dù hắn có kỹ năng đặc thù cường đại gì thì khi đối mặt với thánh cấp cường giả. Chẳng lẽ uy lực kỹ năng này còn có thể vượt thần binh hắn vừa thi triển sao? Đừng nói là địch nhân. Lần này ngay cả Trần Tư Tuyền cũng không hiểu cơ động đang làm cái gì Vì tại thời điểm cơ động thu hồi hỏa thần kiếm cũng đã chấm dứt việc dung hợp linh hồn cùng nàng Chẳng qua, lúc này hắn lại nhận lấy ma lực duy trì từ nàng và diêu kim thư Gần như là trong thời gian mấy lần hô hấp Song trưởng của cơ động đã luôn phiên huy động mười mấy lần Vừa mới bắt đầu thì hết thảy còn bình thường nhưng kèm theo số lần huy vũ gia tăng thì sắc mặt của hắn dần dần trở nên trắng bệch. Trần Tư Tuyền cùng Diêu Khiêm Thư rõ ràng có thể cảm giác được ma lực trong cơ thể cơ động đang tiêu hao với tốc độ kinh người. Tốc độ này mặc dù không giống với lúc hỏa thần kiếm hấp thu phần lớn ma lực nhưng trải qua thời gian dài. Ma lực tiêu hao đã vượt qua lúc sử dụng hỏa thần trảm. Cơ động, rút cục là ngươi đang làm gì vậy? Diêu Khiêm Thư cùng Trần Tư Tuyền rất muốn hỏi nhưng với tình hình trước mắt. Bọn họ không thể làm như vậy. Tuyệt đối không thể làm cho cơ động phân tâm. Bất luận cơ động làm gì thì lựa chọn duy nhất của hai người chính là tin tưởng hắn. Tin tưởng mọi thứ hắn thực hiện đều không phải là vô ích Hiện tại việc duy nhất hai người có thể làm được là toàn lực thúc giục cực hạn ma lực của mình phụ trợ cơ động Trần Tư Tuyền đã suy nghĩ kỹ Một khi cơ động thật sự không thể ngăn cản được công kích của hai tên cường giả thánh cấp Nàng sẽ sử dụng vĩnh hằng chi khải Bằng vào một ti thần thức cố gắng phá vỡ không gian bị ma lực thánh cấp phong tỏa Tranh thủ cơ hội cho cơ động thoát hiểm Sau khi có ý nghĩ như vậy tâm trí của nàng ngược lại càng trở nên bình tĩnh trong lòng thầm nhũ Cơ động bất luận là chàng làm việc gì thiếp cũng sẽ ủng hộ chàng vô điều kiện Cho dù chàng không chịu ở bên thiếp, đến chết thiếp cũng phải chết cùng một chỗ với chàng. Mắt thấy sắc mặt cơ động càng ngày càng khó coi. Hai gã tử bào đại tế Ti thổ hệ cũng cảm thấy một tia không đúng. Có điều ma lực của bọn họ đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình rồi. Ma lực thánh cấp thuần túy khiến bọn họ căn bản không cần quan tâm đến việc cơ động đang làm gì. Bọn họ suy nghĩ trước mặt một kiếp này Kết cục của cơ động chỉ có thể là bị hủy diệt Kim sắc quan mang chói mắt cùng hôi sắc quan mang đồng thời sáng lên Ma lực thánh cấp kinh khủng không ngừng lay động trên không trung Hai gã tử bào đại tế tuy được tăng phúc lên thánh cấp đồng thời giơ hai tay lên Bọn họ đều bỏ qua vũ khí ma lực của mình Chỉ có dùng tay không mới có thể khống chế công kích hình thái năng lượng một cách tinh chuẩn. Húng hầu nguồn ma lực được sử dụng hiện tại đã vượt ra khỏi năng lực khống chế của bọn họ cho nên cả hai phải cực kỳ cẩn thận. Ma lực kim sắc cùng hôi sắc đang xen vào nhau trên không trung. Khí tức trầm trọng không gì so sánh được đã bài xích toàn bộ nguyên tố ma lực thuộc tính khác ra bên ngoài. Bên trong ba động ma lực kinh khủng này, đám người hồng bào đại tế tuy do e sợ bị liên lụy nên đều rối rít lui về phía sau. Đến khi xuống tới tầm thứ hai trong nội bão mới dừng lại. Tuy nhiên ánh mắt mỗi người cũng không rời khỏi người hai gã tử bào đại tế tuy thổ hệ. Tu vi của bọn họ mặc dù đều đã đạt tới cảnh giới bát quan nhưng công kích của cường giả thánh cấp bậc này không phải là dễ dàng nhìn thấy được. Chỉ cần chú ý quan sát thì đối với quá trình tu luyện sau này của bọn họ sẽ có lợi ích thật lớn. Ở trong mắt bọn chúng, ba người cơ động đã là ba cổ thi thể. Dưới tình hình này bọn họ tuyệt không tin rằng bằng vào tu vi bác quan của ba người cơ động là có thể ngăn trở hai đại thánh cấp liên thủ. Nhất là hai đại thánh cấp này lại có thuộc tính âm dương dung hợp. Công kích của ma sư khi đạt tới tầm thứ nhất định là có thể huyện hóa ra hư ảnh đồ đằng của mỗi hệ khiến cho uy lực tăng lên gấp bội. Nhưng mà sau khi ma sư đạt tới thánh cấp, Hư ảnh đồ đằng sau lưng không còn cần thiết nữa bởi vì tu vi thánh cấp đã hoàn toàn áp đảo thần thú đồ đằng. Vì vậy thứ xuất hiện sau lưng chỉ là hình dáng thuần tuế nhất của năng lượng. Đại biểu cho cực hạn mậu thổ là một loại kim sắc toản thạch đang dần dần chuyển thành trong suốt. Đại biểu cho cực hạn kỹ thổ là hôi sắc toản thạch cũng ngày càng trở nên thâm thuế hai cổ quan mang dưới sự thôi động toàn lực của hai tên tử bào đại tế ti rốt cục đã dung hợp lại với nhau giờ khắc này hai gã tử bào đại tế ti tuyệt không hề cảm thấy thoải mái chút nào trên trán bọn chúng đổ đầy mồ hôi bởi vì linh hồn lực tiêu quá độ cho việc khống chế ma lực khiến cho thân thể bọn họ run rẩy không ngừng Bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra Sau một kiếp này Có lẽ bốn vị tử bào đại tế Tuy chịu trách nhiệm tăng phúc Sẽ không có chuyện gì Nhưng hai vị phát động công kiếp này Nhất định sẽ vì tiêu hao hết ma lực mà hư thoát Chẳng qua việc này không hề quan trọng Chỉ cần có thể đánh chết Quang Minh Thiên can Thánh Vương cơ động Đừng nói là hư thoát co như là bị thương nặng. bọn họ cũng cảm thấy đáng giá. Quan mang trong suốt cùng đen kết hợp với nhau tạo thành một quan trụ khổng lồ. đạo quan trụ to như một cái bể cá khổng lồ hung hăng đánh thẳng tới chỗ cơ động. ma lực ẩn chứa trong đó lại càng to lớn đến khó mà tưởng tượng nổi. Rinfi 28 mười bốn không bốn ba mươi sáu b mương các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương sáu trăm linh một chiếc xạ không cách nào tưởng tượng nổi nguồn ban luôn y com trải qua sự tăng phúc của bốn gã tử bào đại tế ti ở đằng sau Rút cục hai gã tử bào đại tế ti thổ hệ đứng ở phía trước cũng lấy ma lực tăng lên tới thánh cấp phát khởi công kích mang tính hủy diệt về phía cơ động. Cực hạn song thổ dung hợp kỹ Ma lực thánh cấp thuần túy trực tiếp oanh kiếp. Quy lực của một kích này hoàn toàn đã đạt tới siêu tất sát kỷ đỉnh cấp. Cho dù là hắc ám thiên cơ đối mặt với siêu tất sát kỹ đỉnh cấp như vậy đều phải cẩn thận đón đỡ. Một kích kia dù sao cũng là ngưng tụ ma lực sáu gã cường giải chí tôn Hơn nữa bằng vào ngũ hành mơ dương tương sinh hỗ trợ mà thi triển ra. Đây chính là siêu tất sát kỹ đỉnh cấp A. Nếu như cơ động nhận được sự trợ giúp của các thiên can thánh đồ thì hắn cũng có thể phát ra siêu tất sát kỹ đỉnh cấp. Nhưng mà muốn thi triển thì cần phải có thời gian. Với lại lúc này ở sau lưng hắn không có đầy đủ các đồng bọn phụ trợ. Sau một đề thăng song hỏi mặc dù không tệ nhưng bọn họ đều chỉ có tu vi bác quan. Cơ động tuy là song hỏa nhưng ma lực bản thân hắn vẫn là ma sư 88 cấp. Cứ cho là tại phương diện tương sinh chiếm được ưu thế thì ma lực bản thân cũng không thể so sánh cùng tổng số ma lực của hai gã ma sư. Dưới tình huống như vậy có lẽ hắn tất phải chết không cần nghi ngờ gì nữa. Diêu Kim Thư ở đằng sau đã muốn nhắm mắt lại theo bản năng. Tuy là cơ động trắng ở phía trước nhưng nếu cơ động chết rồi thì hắn và Trần Tư Tuyền cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Hắn đối với cơ động không hề có nửa phần oán niệm. Lúc này trong lòng lại đang nghĩ tới. Chuyện bi thảm nhất trên đời này không gì khác ngoài chết mà không được toàn thây. Lúc này Trần Tư Tuyền ở bên cạnh lại cực kỳ bình tĩnh. Vĩnh hằng chi khải trên người nàng tản mát ra quang mang lục sắc chói mắt. Thần thức cũng đã được điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Nàng đang đợi thời cơ cuối cùng. Chỉ khi công kích của đối phương tiến vào phạm vi ba thước quanh người cơ động nàng mới hành động. Chỉ như vậy mới khiến cho hắn không có cơ hội ngăn cản. Nàng rất hiểu rõ cơ động, chỉ cần cho hắn nhiều thời gian hơn một chút. Hắn nhất định sẽ lấy thân thể ngăn trở nàng. Chính vì thế, nàng không thể cấp cho cơ động cơ hội như vậy. Nàng cũng không vận khởi hình thái long đảng của tư động với năng lực phòng ngự kinh người ra nữa. Vì cứu cơ động nàng cam tâm tình nguyện nhận lấy cái chết. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không để tư động mạo hiểm. Thậm chí còn dùng linh hồn chi lực áp chế tư động. Không cho tư động xuất hiện. Đừng nói là bọn họ mà ngay cả Mao đài và ngũ lương dịch tâm ý tương thông với cơ động đều nhắm chặt hai mắt theo bản năng. Hiện giờ chúng nó cũng không làm được cái gì căn bản là không có khả năng ngăn cản một màn này phát sinh. Chỉ có nước đem toàn bộ ma lực bản thân không ngừng rót vào người cơ động cố gắng giải du lần cuối cùng. Ma lực hắc hôi sắc tản xung quanh. Ma lực cực hạn mậu thổ màu toàn thạch trong suốt càng lúc càng chiếu rọi tản ra thôi sáng quang mang. Cột sáng khổng lồ tự hồ cắn nuốt hoàn toàn ba người cơ động, thậm chí là cả đại diện thánh hỏa long trong nháy mắt. Thánh cấp dung hợp kỹ. đây là lần đầu tiên các quan minh thiên can thánh đồ gặp được. Cho dù là lúc trước đối mặt với địa long chi tổ thì lão cũng chưa từng dùng thánh cấp dung hợp kỹ công kiếp cơ động. Trái ngược với các đồng bọn. Mặc dù sắc mặt cơ động càng ngày càng tái nhợt Hai tay hắn vẫn luôn luôn chuyển như cũ. Thần sắc của hắn lại kiên nghị dị thường. Có điều việc này dưới mắt địch nhân xem ra là hoàn toàn không biết sống chết. Tiếc là lúc này Trần Tư tuyền cùng Diêu Khiêm Thư không thể nhìn thấy sắc mặt cơ động. Nếu không ý nghĩ trong lòng họ nhất định sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất bởi vì bọn họ đã quá quen thuộc với cơ động. Loại thần sắc này của hắn là loại thần sắc hoàn toàn nắm chắc mọi việc trong tay. Cảm ơn. Hai chữ này thản nhiên phát ra từ trong miệng cơ động. Thời điểm nói hai chữ này cũng chính là khi đạo siêu cấp tất sát kỷ đỉnh cấp này đã đánh tới trước mặt hắn không đến mười thước. Cảm ơn. Nghe được hai chữ này mấy tên tử bào đại tế ti cứ tưởng lỗ tai mình xảy ra vấn đề. Hai chữ này cũng như hồi chuông hoáng tỉnh Diêu Kim Thư cùng đại diện Thánh Hỏa Long. Khiến bọn họ trường lớn hai mắt nhìn cơ động. Mà lúc này Trần Tư Tuyền đang chuẩn bị lao ra cũng mạnh mẽ đình chỉ hành động của mình. Đồng thời đem tiểu bộ phận ma lực còn giữ lại lúc trước toàn lực rót vào cơ thể cơ động. Dĩ nhiên lấy thể phát thánh cấp của cơ động. Thừa nhận nhiều ma lực như vậy cũng không có vấn đề gì cả. Kinh mạch tuyệt đối sẽ không vì vậy mà bị tổn thương. Trần Tư Tuyền có thể nghe ra được hai chữ cảm ơn này hoàn toàn là lời châm chọc đối với đối thủ mà không phải là nói với nàng cùng diêu khiêm thư cảm tạ địch nhân điều này có ý nghĩa như thế nào chứ ông thanh âm vù vù trầm thấp vang lên không hề được báo trước cả tòa nội bảo cũng bị rung chuyển kịch liệt sắc mặt của tất cả các môn đồ hắc ám ma sư Bất luận là những tên tử bào đại tế tuy phát động công kiếp hay là những tên hồng bào đại tế tuy đang quan chiến Lúc trước vẫn đang chờ đợi cơ động bị siêu tất sát kỹ đỉnh cấp cắn nuốt thì bây giờ đều biến thành một mảnh trắng bệt Nguyên nhân rất đơn giản Hôi sắc quan mang cùng ánh sáng toảng thạch rực rỡ của siêu tất sát kỹ đỉnh cấp vậy mà vậy mà lại bị chuyển hướng Ngay tại thời điểm đỉnh cấp siêu tất sát kỹ tiến tới các người cơ động năm thước Đạo quan trụ thô to như cột nước khổng lồ này cứ như vậy bị chuyển hướng bay thẳng lên không trung mà không có bất kỳ dự lơn Rơn y. E U Nào Ba động ma lực kinh khủng không hề bị suy yếu đi hay trở nên mạnh hơn Mà chỉ đơn giản là thay đổi phương hướng. Chẳng qua việc này cũng đã khiến cho tình thế chuyển biến 180 độ. Oanh! Một tiếng nổ không gì sánh kịp vang lên kịch liệt. Không chỉ là nội bảo. Toàn bộ kiến trúc trong phạm vi hắc ám thần miếu đều bắt đầu rung chuyển dữ dội giống như gặp phải động đất cấp 7 lúc này những ma sư đang chạy tới nội bão đều không thể khống chế thân thể mà lắc lư theo từng đợt rung động còn a, -a kim và lan thiên ý vốn đang phải chống đỡ những đợt công kích bất tận của hắc ám ma sư nhất thời cảm thấy áp lực giảm mạnh bởi vì tiếng nổ đinh tai nhất ớt cùng với những cơn động đất đột ngột xảy ra đều truyền tới từ nội bão ở sau lưng làm cho bọn họ không khỏi nhìn lại theo bản năng sao lại thế này xảy ra chuyện gì vậy đó chính là ý nghĩ đầu tiên của tất cả mọi người ngay sau đó những tên hắc ám ma quân đang chen chúc lao tới cũng đình chỉ hành động của bản thân cả bọn ngửa đầu nhìn hắc ám thần miếu chí ca vô thượng ở trên không mà ngơ ngác há hốt miệng một đạo quan trụ chói mắt mang theo vô số tảng đá vỡ vụn cùng dao động ma lực khổng lồ phóng thẳng lên cao. Quan trụ lá mắt kia thậm chí còn chiếu sáng toàn bộ phạm vi hắc ám thần miếu trong nháy mắt. Kia kia là trong mắt mỗi một tên hắc ám ma sư đều tràn ngập thần sắc bất khả tư nghị từ trước tới giờ trong ấn tượng của bọn hắn. Phòng tuyến của nội bảo hắc ám thần miếu là vĩnh viễn không thể bị công phá. Khi bọn chúng biết được có địch nhân xâm nhập vào nội bảo thì không một ai tin tưởng cả. Nhưng giờ phút này, trông thấy đạo quan trụ thô to anh kiếp đỉnh nội bảo, khiến cho phương viên mấy chục mét vuông đỉnh nội bảo nổ tung tạo thành một động khẩu cự đại thì bọn họ mới nhận ra rằng, Hát ám thần miếu vốn được xương tụng là tồn tại vĩnh hằng tịnh không phải là không thể bị phá hủy. Nói đến độ kinh ngạc thì có lẽ ai cũng không sánh bằng A Kim cùng Lan Thiên Ý. Bởi vì khác với những người từ bên ngoài nhìn vào, tình huống bên trong nội bảo chỉ có bọn họ là rõ ràng nhất. Hậu thổ chi châu trước người lan thiên ý kịch liệt chấn động khiến hắn có thể cảm giác rõ được ma lực cực hạn song thổ ẩn chứa trong đạo quan trụ phóng lên không trung kia khổng lồ cỡ nào. Mà càng như vậy, hắn càng không thể tin tưởng vào những gì đang diễn ra trước mắt. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cái này nhất định là tác phẩm của những quan minh thiên can thánh đồ bọn họ. Có điều quan minh mậu thổ thánh đồ hắn còn đang ở chỗ này Làm sao có thể phát ra ma kỷ cực hạn song thổ dung hợp như vậy được Huống chi Cứ cho là hắn và miêu miêu liên thủ Cộng với hậu thổ chi châu cùng đại địa nữ thần chi trượng Thì cũng không thể thi triển công kiếp siêu tất sát kỹ đỉnh cấp có uy lực kinh khủng như thế nói cách khác đòn công kiếp này căn bản không phải do quan minh thiên can thánh đồ bọn họ phát ra chẳng qua nếu không phải bọn họ thì là ai nhỉ ý nghĩ của a kim cũng không sai biệt lắm với lan thiên ý hơn nữa nàng thân là con gái của tổ long lại có thể phát thánh cấp cảm giác đối với công kiếp càng thêm rõ ràng Nàng có thể đoán được muốn thi triển triển đòn công kiếp mạnh mẽ cỡ này ít nhất phải có hai gã cường giả thánh cấp sơ giai liên thủ Không nói đến là vì sao trong nội bảo lúc này lại có hai gã thánh cấp cường giả Chỉ riêng mục đích hai gã thánh cấp cường giả công kiếp nội bảo cũng đã làm nàng không cách nào lý giải được Lan Thiên Ý cùng A Kim liếc nhìn nhau kim tỉ làm sao bây giờ mặc dù nhìn qua niên kỷ a kim nhỏ hơn hắn nhưng thực tế không biết nàng đã sống mấy ngàn mấy vạn năm một tiếng tỷ tỷ này hắn gọi cũng không quá oan ổn thật vậy trong số các quan minh thiên can thánh đồ ngoại trừ cơ động và trần tư tuyền Cơ hồ những người khác đều gọi A-Kim là tỷ tỷ. Đương nhiên, Phất Thụy đang thực hiện vô gian đạo nói cái gì cũng không chịu gọi nàng như vậy. A-Kim trầm giọng đáp. Chúng ta không cần để ý tới chuyện này, cứ tiếp tục nhiệm vụ của chúng ta. Vừa rồi khi cơ động chấm dứt lên hệ linh hồn cùng chúng ta, hắn cũng không có nói nhiệm vụ có gì thay đổi. Vậy nên chúng ta cứ tiếp thủ tại chỗ này, chờ đợi tín hiệu của hắn. Đối với lời nói của cơ động, nàng tuyệt đối sẽ không nghi ngờ gì cả. Không chỉ vì sâu trong nội tâm của nàng còn cất giấu một phần tình cảm đối với cơ động, mà còn vì từ trước tới nay hắn chưa từng khiến cho nàng phải thất vọng. Lòng tin mãi mãi là được tiết lũy từng chút một qua từng năm tháng Hốn chi A Kim trước sau vẫn rất tin tưởng không có hắc ám thiên cơ Cho dù là hắc ám thiên can thánh đồ đều tới Cũng không thể tạo ra uy hiếp chân chính tới cơ động Lời nói kiên định của A Kim đã góp phần củng cố vững chắc lòng tin của Lan Thiên Ý Hắn thở sâu Hai chân vững vàng đứng trên mặt đất giống như là cắm rễ ở đó vậy. Mặt cho mặt đất bởi vì nội bão phát nổ kịch liệt mà lắc lư còn những người khác thì không thể nào ổn định thân hình. Hắn và A Kim đều hiểu, một tiếng nổ kịch liệt này đích thực đã gây cho hắc ám ma quân sự rung động không gì sánh kịp. Thế nhưng sau khi tiếng nổ kết thúc, đại địa cũng ngừng rung rẩy. Bọn họ sẽ phải đối mặt với những đợt công kích vô cùng vô tận của hắc ám ma quân. Nội bảo bị phá hủy chắc chắn sẽ khiến bọn chúng điên cuồng. Cổ tay A Kim khẽ đảo. Diệt Tuyệt Kim Hoàng đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Đối với nàng mà nói, chém giết chẳng qua chỉ giống như bữa cơm hàng ngày. căn bản sẽ không có bất kỳ áp lực tâm lý gì cả. Lúc trước số lượng hắc ám ma sư chết trên tay nàng ước chừng gấp ba lần Lan Thiên Ý. Không nên quên rằng đẳng cấp ma lực hiện giờ của Lan Thiên Ý còn cao hơn một bậc so với A-Kim. Chỉ là cường độ thân thể của hắn không cường hãng như nàng mà thôi. Số lượng chém dết trên lệch to lớn như thế không chỉ là do thua kém về kỹ xảo mà khác biệt về tâm tính còn quan trọng hơn nhiều hơn nữa mỗi lần giết chết một gã hắc ám ma sư a kim cũng không quên thu thập hắc ám tinh miệng trên người đối phương những tinh miệng này đều đóng vai trò không nhỏ trong việc quan minh thiên can thánh đồ có thể tiến giai lên tu vi cử quan trong thời gian ngắn hay không điên cuồng cái gì là điên cuồng thì bọn họ rất nhanh sẽ được chứng kiến khi đá vụn trong không trung giống như cơn mưa rào rơi xuống mặt nước hộ thành hà của nội bão mặt đất cũng không hề rung chuyển nữa hắc ám ma quân chỉ ngây người trong khoảnh khắc rồi sau đó bùng nổ tiếng reo hò điên cuồng cùng tiếng gầm rú hết sức buồn cười thi nhau vang lên tất cả hắc ám ma quân giống như bị điên chen chúc nhau phóng về phía nội bão Lúc trước hắc ám ma quân vẫn chỉ xông lên từ dưới mặt đất nhưng sau khi nội bão bị phá hủy, tất cả những hắc ám ma quân có tu vi lục quan trở lên đều phóng xuất ra tòa kỵ của mình. Trên không trung lẫn dưới đất, hàng trăm hàng ngàn hắc ám ma quân tựa như một mảnh mây đen dày đặc cuốn tới. Sự thật chứng minh, cơ động để hai người a kim cùng lan thiên ý có tu vi mạnh nhất lưu lại là hoàn toàn chính xác nếu như đổi lại là hai người khác thì không thể nào ngăn cản đại quân trước mắt trùng kiếp a kim trầm giọng phân phó ngươi chỉ cần bảo vệ chính môn là được ta sẽ tận hết khả năng giảm thiểu áp lực cho ngươi với rất nhiều lỗ hổng của nội bảo bị tấn công cùng lúc như thế mà chỉ bằng sức lực của hai người thì khó bề có thể ứng phó nổi. đỉnh nội bảo hiện giờ chỉ còn là một động khẩu khổng lồ. nếu để cho hắc ám ma quân từ trên đó xông vào rất có thể sẽ gây ảnh hưởng đến bố trí của cơ động. tuy là thực lực bản thân của của từng gã hắc ám ma quân không mạnh. Thu kém rất xa so với hồng bào đại tế tuy nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Bởi vậy, chuyện A-Kim phải làm hiện giờ là dùng hết khả năng ngăn cản càng nhiều hắc ám ma quân đang kéo tới càng tốt. Kim quang rực rỡ từ trên thân A-Kim bột phát ra. Theo đó một tiếng long ngâm to rõ không gì sánh kịp vang lên. Thân thể mềm mại tự như một loại cường cung kình nổ bắn ra. Kim quang nở rộ, trong nháy mắt A Kim đã hóa thân thành Kim sắc Cự Long dài 20 thước, thân hình nàng ốm lượn trên không trung. Trước hết lấy thể pháp thánh cấp cường hạng đánh văng những tên ma sư sở hữu phi hành tọa kỵ vừa tiến vào nội bảo, khiến chúng hóa thành những đóa hoa máu bay lả tả trên không trung.